Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tỉnh kiếm khách vô tình kiếm, phần 84, hồi 40, dị nữ, phần tiếp. Cái bụng quá lớn mà nữ huệ vương lại nảy tới. Vỗ phảnh phạch vào cái bụng vừa cười. Tốt, tốt lắm, tiểu tử này kể là có nhãn quang, thật không uổng ta thương yêu ngươi một chút nào. Và nữ huệ vương vụt ngửa cổ lên. Chỉ ngay ít hầu bảo Du Long Sinh Đâm, đâm ngay nơi đây một kiếm thử xem nào Đôi mắt của Du Long Sinh rực sáng Nhưng lại tắt ngấm ngay Hắn lắc đầu ngoài ngoại Không được, nhất định không được Vì nếu có bề nào Nếu nữ Bồ Tát có mệnh hệ nào Thì đau lòng tôi lắm Còn chó con, thật là ngu Làm sao nữ Huệ Vương lại có thể mệnh hệ nào Đâm, đâm một kiếm cho Lý Tham Hoa chơi cho vui nào Bà ta ngửa cổ lên chờ đợi. Nhìn vào cổ thịt vòng lên từng ngấn của nữ hội vương, Du Long Sinh vụt thét lên một tiếng, vùng thanh kiếm lên đâm thẳng. Ánh thép nhoáng lên loang loáng, tất cả những người có mặt đều thấy hoa mắt. Đã từng giao đấu với Du Long Sinh, Lý Tầm Hoan rất biết, thanh kiếm trên tay của Du Long Sinh, thanh đoạt tình kiếm của hắn vô cùng lợi hại. Cầm một sợi tóc thổi qua, sợi tóc sẽ bị tiện ngọt sớt. Nó là kiếm báu độc nhất vô nhị trên đời. Ở trong một tòa trang trại mệnh danh là tàn kiếm Gã thiếu trang chủ này tự nhiên phải có một thanh kiếm máu hơn người Thanh kiếm đó một khi đâm vào vật gì Cho dù đó là sắt thép Nhất định cũng sẽ bị thủng ngay Thủng mà không một tiếng động Vì đã từng giao đấu với Du Long Sinh Nên Lý Tẩm Hoan biết rõ hơn ai hết Gã thiếu niên này tuy không nhanh tay hơn Tiểu Phi Nhưng hắn là một cao thủ nhất nhì trong chốn võ lân Mục tiêu mà hắn đã nhắm Nhất định hắn sẽ hoàn thành Cho dù đó là mục tiêu di động, chứ đừng nói một cái cổ thật lớn. Lớn đến nắm gân tay vòng chưa rát ngang ngửa ra chờ đợi. Một tiếng kêu thẳng thốt phang lên. Du Long Sinh lộn ngửa ra xong Hắn văn đúng vào lòng của một cô gái mậm khác đang ngồi phía sau Lý Tẩm Hoang Cô gái giang hai tay ôm hắn chung chung trong lòng và cười ngất ngửa. Thanh kiếm cắm đúng vào ít hầu của nữ Huệ Vương. Chơi kiếm còn rung lên mật lật. Nữ Huệ Vương cười rung rung. Từng khối thịt trên người càng làm cho chui kiếm rung lên từng chặt. Bà ta vẫn ngồi yên nhìn Lý tầm Hoan bằng tia mắt dâm đãn nhất trên đời. Thanh kiếm của Du Long Sinh không vào sâu được. Môi kiếm vừa chạm vào da thịt thì bị ngay cái ngấn thịt trên cổ của nữ huệ vương hịp lại dính cứng vào nơi ấy. Y như một cái kiểm sắt kẹt ngang, nữ huệ vương vẫn nhìn Lý tầm Hoan và cất giọng cười hằng hắt. sao Người mập vẫn có chỗ hay của người mập. Bây giờ thì chắc Lý tham Hoa không muốn tin Cũng phải tin rồi chứ Thanh kiếm vẫn cứ rung bẩn bật Mãi cho đến bây giờ mới chịu đứng yên Nữ Huệ Vương vẫn ngồi dựa ngửa Và cứ để y thanh kiếm Dính bởi hai lớp thịt kẹp lại nơi cổ Lý Thám Hoan thở ra Ai Công phù của nữ Huệ Vương Quả thật người thường không làm sao so được Tự nhiên Lý Thám Hoan nói bằng một câu nói thật tình Công phu dùng hai khoanh thịt nơi cẩn cổ để kẹp thanh kiếm sắt Như chén mùn và bằng một sức mạnh đâm vào như thế Quả là một công phu hiếm có Nữ hệ vương cười hỉ hỉ Ta cũng có thường ngay phi đao của thám hoa Phi đao phóng ra trăm pháp không sai một phát nào Luôn cả đứa con nuôi của ta tài nghệ không phải là kém lắm Thế mà vẫn không tránh khỏi Chắc tự thám hoa cũng cảm thấy tài nghệ của mình như thế là tuyệt lắm rồi Chẳng hay bây giờ có còn cảm thấy như thế nữa hay không? Bà ta lại ngửa cổ ra cho thanh kiếm của Du Long Sinh rơi xuống... Và hỏi Lý Tẩm Hoan. Nhưng... Phi đao bách phát bách trúng của Thám Hoa bây giờ... Có thể giết được ta không nhỉ? <cười> Nhất định là không được rồi. Bây giờ Thám Hoa có còn muốn đưa Lam yết Tử đi nữa hay chăng? Rất muốn. Hừ, thú vị... Thú vị đấy. tham Hoa là con người thú vị vô cùng. Nhưng Thám Hoa định đưa cô ta đi bằng cách nào chứ? Để thông thả, rồi tôi sẽ nghĩ cách. Nhưng nhất định là phải có cách. Tốt lắm. Vậy Thám Hoa hãy ở lại đây vài ba ngày để mà nghĩ cách nhé. Ở đây có rượu ngon thịt béo. Cho dù phải ở đến vài ba tháng cũng được. Chưa lựa gì vài ba ngày. Nhưng... Rượu của ta không thể để cho bất cứ ai uống khan như thế được đâu Thế nữ huệ vương muốn tôi phải làm sao đây Nữ huệ vương đưa tia mắt khát tình về phía Lý Tham Hoa Giọng bà ta cũng trợt trở nên đắm đuối Thật tình thì ta cứ tưởng Lý Thám Hoa là con người già lắm rồi đấy Nhưng bây giờ gặp thấy hãy còn xuân hờ hớ Vì thế ta muốn lưu Tham Hoa lại đây Bầu bạn cùng ta ít ngày Rồi ta sẽ để cho Thám Hoa đem làm ít tử đi một cách tự do. Lý Tầm Hoan cũng cười, giọng nói của hắn rất tự nhiên. Nữ Huệ Vương không sợ tôi già, nhưng tôi thì rất sợ đống thịt trên mình của nữ Huệ Vương. Nếu nữ Huệ Vương có thể làm cho bớt đi chừng vài trăm cân thịt, thì có bầu bạn với nữ Huệ Vương, năm bảy tháng một năm hay hơn thế nữa, tôi cũng không nên nỗi nhàm chán. Chứ bây giờ thì... Bây giờ thì tôi cảm thấy nghe có vẻ lợn rộng đấy. Mặt của nữ huệ vương bây giờ mới hoàn toàn biến sắc, nhưng bà ta vẫn cứ cười. Rượu mời không uống, cứ muốn uống rượu phạt. Thôi, cũng được. Bà ta vẫy tay cho thuộc hạ. Số những cô gái ngồi vây chung quanh giờ này giờ vụt đứng lên. Đúng ra thì họ là những cô gái quá mập, nhưng cũng vì thế mà hành động của họ đâm ra chậm chạp. Trái lại Phải nói mà họ quá nhanh Sau cái vẫy tay của nữ Huệ Vương Thì Lý Tầm Hoan nhìn quanh Đã thấy mình bị bao vây vào giữa chung quanh hắn là những cô gái Không phải Mà là những cây thịt kê khít vào nhau Họ không đông lắm Nhưng vì họ quá mập Thành thử khi họ đứng dậy vây quanh Và càng lúc họ càng xiết chặt vòng vây nhỏ lại Lý Tầm Hoan có cảm tưởng Mình bắt đầu ngảnh thở Vì không còn một chút gió nào có thể lọt qua Hắn tưởng tượng Nếu vòng vây thịt người cứ như thế mà ép lắn vào Ép giết lại Hắn không dám nghĩ nữa Hắn không dám nghĩ là giữa bức tường bằng thịt ấy Hắn sẽ ra sao Bây giờ cho dù hắn có thể phóng luôn hai ngọn phi đa một lượt Cũng không thể làm gì họ được Vì bất quá cũng chỉ vài ba người ngã xuống rồi Thì số người kia sẽ ập vào Và muốn hay không muốn Hắn cũng sẽ... Lý tầm Hoan phải dùng mình Kiếm kích đau thương hay những thủ pháp cực hình nào khác đối với hắn không có nghĩa lý gì cả. Nhưng khi hình dung con người của mình bị ập giữa khối thịt người như thế, hắn không dám nghĩ tới thêm trong mệt. Nữ Ngoại Vương cười sặc sụa. Sao? Lý Tham Hoa có chịu nằm sát bên mình ta không? Hay là muốn nằm dưới cả 10 khối thịt ấy? Tiếng cười của bà ta rung rinh cả sàn nhà, ban đầu còn ít. Nhưng càng lúc nghe hình như ngôi nhà đang bị chuyển động Ánh mắt của Lý Tầm Hoan vụt sáng lên một cách khác thường Hắn sẵn mỉm cười một cách thường xuyên Bây giờ nụ cười càng rạng rỡ nhưng vẫn không ra tiếng Lúc hắn lên lầu Linh Linh đã nghe lời hắn Nàng luôn luôn nghe lời hắn Ở lại bên dưới Bây giờ hắn sực nhớ đến nàng Nhất định nàng không thể lấy mắt nhìn Lý Tầm Hoan thọ nạn Nhất định nàng sẽ có cách Nàng sẽ tìm mọi cách Ngay trong lúc đó Ngay trong lúc mọi người cảm thấy cái rung rinh cả sàn nhà Không phải do tiếng cười của nữ Bồ Tát Thì một tiếng chuyển động vang lên Sự chuyển động của ngôi lầu Cùng phát ra nhiều tiếng rôm rốt Cả ngôi lầu bỗng nhiên đổ xuống Tất cả những người có mặt trên ngôi lầu Cũng nghiêng ngửa theo luôn Trên nóc nhà bỗng lộ ra lỗ hỏng khá lớn Sau khi một bóng người bắn vọt lên Người bắn thẳng trổ ra nóc lầu đó là Lý Tẩm Hoan Hắn y như một chiếc én xuyên liêm Hắn bắn vọt lên rồi là xả xuống đất Hắn nghĩ con người mang theo cả khối thịt như nữ huệ vương Cho dù có một công phu khá mạnh Nhưng khi ngôi lầu sập xuống Bà ta nhất định cũng phải ngã theo Nếu không đến mạng thì cũng phải lâu lắm mới mong bỏ dậy nổi Nhưng không Lý tầm Hoan vừa bắn ra khỏi nóc nhà Thì y như một trái khinh khí cầu bị đứt dây Cả một khối thịt khổng lồ Nữ Huệ Vương Cũng bắn theo nối đuôi về hắn Lý Tầm Hoan vừa xả xuống đất Thì đã nghe tiếng của Nữ Huệ Vương ở phía sau lưng Lý Thám Hoa Bất cứ một ai Một khi đã bị ta để mắt Thì cho dù góc biển chân trời Cũng đừng mong thoát khỏi tay ta Thật Lý Tầm Hoan không thể nào tưởng tượng nổi Bằng vào thân hình phỉ nội Ít nhất cũng phải có 3-400 cân của Nữ Huệ Vương mà lại có một khinh công như thế ấy. Không còn có một sự lựa chọn nào khác, Lý Thầm Hoan vẫy ngược tay trở lại phía sau lưng. Một ánh sáng ló lên, tiểu Lý Phi Đao đã ra khỏi cánh tay. Tiểu Lý Phi Đao một khi đã bị ra khỏi tay rồi, thì trăm phát không sai một phát. Một vòi máu từ nơi mặt của nữ huệ vương phụt ra. Bận này không như những lần trước. Phi Đao của Lý Thầm Hoan luôn luôn trúng ít hầu. Lần này, Phi Đao nhằm vào mục mục tiêu khắc hẳn. Phi đào bay đúng vào mắt trái đối phương Phi đào đã bay ra Nhất định không thể không chống mục tiêu Hắn rất tự tin như thế Và quả thật đúng y như thế Ngọn phi đào lúm vào mắt trái Của nữ huệ vương hơn phần nửa Ban đầu một vòi máu bắn ra Thiếu chút nữa là bắn vào mình của Lý Tẩm Hoan Nhưng sau vòi máu cục lại Thì xối xuống mặt Xuống áo Con người càng mập Dung lượng máu trong người càng nhiều suối máu đã làm ướt đẫm con người của nữ huệ vương Thế nhưng tiếng cười của bà ta vẫn không chịu dứt Và bằng vào thanh âm càng lúc càng gần với Lý Tẩm Hoan Bây giờ thì Lý Tẩm Hoan không thể niềm nhiên nữa Hắn quay mình lại và sững sờ Dòng máu từ nơi mắt của Nữ Ngoại Vương vẫn mực xối Nhưng bà ta vẫn cười và bước theo Lý Tẩm Hoan giọng cười không thay đổi và bước chân không siêu vẹo Bà ta vẫn bước theo bằng bước chân chắc nịch Dòng máu chảy mạnh đến mức gần như tiếng động Thế nhưng Nữ Ngoại Vương không bộc lộ chút gì gọi là đau đớn Bà ta vẫn cười hằng hắc. <cười> Lý Thẩm Hoa, còn mấy ngọn phi đao nữa, hãy phóng ra cho hết cả đi. Phi đao bây giờ thì cho 200 ngọn cắm vào mình ta. Ta cũng chẳng kể nó vào đâu. Bà ta vụt đưa tay lên nắm cán phi đao giật mạnh ra rồi cho thẳng vào mồm. Nhiều tiếng rào rạo vang lên từ trong miệng của nữ Hụy Vương, làm cho Lý Tầm Hoang cảm chói mắt. Phi đao của hắn được luyện bằng một thứ thép Tuy không đến mức ghim vào sắt như ghim bùn Nhưng nó vẫn là thứ thép cực tốt Thứ thép ban đêm lói hẳn ánh sáng xanh lề Thế mà nữ huệ vương nhai như người ta nhai cố Lý Tẩm Hoan đứng nhìn trần chối Thật hắn không biết Đó là con người hay giống thú thời tiền sử Muốn cho con vật ấy ngã xuống Có lẽ phải đến 200 ngọn phi đao Nhưng ngay trong lúc ấy Ngay trong lúc nữ huệ vương cứ lù lủ đi lại phía Lý tầm Hoan Thì bà ta vụt giống lên một tiếng dị thường Tiếng giống của nữ Huệ Vương không giống cọc Mà cũng không giống trong Tiếng giống quá lớn làm sao động cả một vùng Những chiếc lá úa vàng trên cành cây lao trao rơi xuống Trong tiếng giống của nữ Huệ Vương Có một tiếng động khác nhỏ hơn, lạ hơn Tiếng động nghe bực, ngắn ngủi Nhưng Lý Thẩm Hoan nghe rất rõ Và ngay sau đó, hắn thấy một lưỡi thép ló ra trước ngực bảng ta Máu theo đó phún thẳng một vòm Bây giờ thì Lý T tổngng hoàn đã thấy dù Long sinh hắn từ phía sau lưng nữ Huệ Vương hai tay nắm ch chẳng lấy kiếm thanh kiếm xuyên từ hậu tâm của nữ Huệ Vương thấu ra chiếc ngực thanh trưởng kiếm tự nhiên là dài từ cán đến mũi có hơn một sải tay nhưng bây giờ thì chỉ thấy mỗi kiếm lú ra chất ngực nữ Huệ Vương hai tay cầm cán của du Long sinh thì đã sắp tận lưng có mắt còn lại của nữ Huệ Vương chận trưởng lên hai tay nhanh như cắt với ngược ra phía sau Chụp chúng đôi vai của du Long sinh ném qua khởi đầu vật hắn y như vậy nhái thân hình của Đức Huệ Vương bây giờ mới đổ sắp xuống đổ sụp lên con người của du Long sinh xương cho người hắn nghe rồm rốc như hắn miến răng không kêu một tiếng nữ Huệ Vương vừa thở vừa nói người thị ra là ngườiơ dù long sinh ta và đãy người không bạc Thế tại sao người lại thừa lúc bất phòng ám hại ta Ngươi, ngươi không ngờ được à? Ta, ta, ta chưa từng bạc đãi ngươi, đủ khốn kiếp. Hơn một năm nay, ta nhẫn nhục còn hơn một con chó, là đa thứ chỉ chờ được con ngày như ngày hôm nay thôi. Bị khối thịt của nước hội vương càng lúc càng ép xuống, dù lòng sinh không còn thở được, hắn thấy trước mắt tối đen. Thân hình của nữ Huệ Vương vụt giật lên từng chập và cuối cùng lật ngang qua. Bây giờ thì Lý Tẩm Hoan mới lần thấy được bộ mặt của Du Long Sinh. Một bộ mặt có đôi mắt thật sáng nhưng vô cùng ản đạn. Hắn nghe bàn tay của Du Long Sinh, bàn tay thật dịu. Tuy đã từng giết người nhưng nhiều lúc lại mềm hơn bàn tay con gái. Bàn tay ấy đang vuốt những giòn mồ hôi trên chán hắn. Du Long Sinh cố hết sức để nở một nụ cười nhưng hắn thất bại. Hình như đôi môi hắn không còn ngay theo sự chỉ huy của cơ thể Cuối cùng hắn dáng hết sức nói với Lý tầm Hoan Tôi Tôi không phải Là Du Long Sinh đâu Lý tầm Hoan mím miệng gật đầu Tôi biết Bây giờ thì tôi đã biết rõ cả rồi Hắn nói Du Long Sinh Đã Đã chết lâu rồi Lý tầm hoan ngật đầu. Tôi biết. Hắn nói tiếp. Ngày nay, thám hoa, thám hoa, không còn nhìn thấy, dù lòng sinh nữa. Lý tầm hoan nói. Nhưng, trong giờ phút này, thì thấy bằng hiểu vẫn là bằng hiểu. Những việc gì khác, tôi không cần biết nữa. Bây giờ, thì du long sinh nở nụ cười, nhưng mắt hắn đã đứng trồng.